các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là điểm báo rất kỳ quái ở phần trước thì chúng ta đã biết lên morati đã tính toán rất nhiều mặt một mặt thì ủy uh, thác nhiệm vụ tiêu diệt cái tên uh, matan là tên uh, đại sứ của nước uh, cộng hòa antit một mặt khác thì hắn cũng thuê một cái vệ sĩ trong cái thời gian chỉ định quán 3 ngày với giá trị là 1.000 bảng Đây là một cái giá trị rất cao, bán cũng đã lấy tiền từ chỗ của Oriho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những toan tính của Glenn Morati có thành công hay là không. Vào buổi trưa ngày thứ năm, Glenn lại nghe được lời khẩn cầu hư ảo. Trải qua xác nhận, thì tiểu tư chính nghĩa đã gửi tiền vào tài khoản ẩn danh của anh. Nếu xử lý và kết toán ở ngân hàng trong phạm vi bách lung thì cùng ngay có xac nhan thi tieu thư chinh nghia đa gui tien vao tai khoan an danh cua hắn. neu xu ly va ket toan o ngan hang được cũng chính là nói bắt đầu từ thứ sáu, Glenn có thể rút khoản tiền đó tại bất cứ một chi nhánh nào của ngân hàng Bách Lung. Dùng bữa trưa xong, Glenn lại gặp Marie Gale. Bà ta dẫn hắn đến bên ngoài câu lạc bộ Crack. Hai vị hội viên đang chờ sẵn ở đó. Một vị là Alan Critt, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng; một vị là Taslim Dumon, giáo viên dạy môn cưỡi ngựa cho quý tộc. Chào hỏi lẫn nhau xong, bác sĩ Alan mang mắt kính gọng vàng, vóc người cao gầy khá lãnh đạm, dẫn đầu tiến vào câu lạc bộ trước. Còn giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim với mái tóc nâu quăn vừa đi vừa nói Nếu không phải Mary nhắc tới anh tôi còn không biết là Bách Lung lại có thêm một vị thám tử. Về sau nếu có chuyện gì cần ủy thác tôi sẽ tìm đến anh. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trước lên mỉm cười trả lời. Thông qua giới thiệu lúc trên xe ngựa của Mary hắn biết Taslim vốn là con chó quý tộc tổ tiên còn có tước vị cuoi tra loi khong qua gioi thieu tước biet taslim von la con chau tiếc là gia sản của anh ta đều bị ông nội tiêu xài hết. Hơn nữa cha của anh ta có tận mười mấy người anh em, cùng với hơn sáu chị em gái. Mà là một quý tộc bản địa, đất đai có được nếu như giảm xuống khỏi mức tiêu chuẩn, thì tước vị cha truyền con nối cũng bị giảm xuống, nhưng còn phải xem tâm trạng của quốc vương nữa. Taslim chẳng thể giống như các con cháu quý tộc khác, sau khi trưởng thành sẽ nhận được một khoản tiền kinh doanh với con số khổng lồ. Cũng là bởi vì danh tiếng của ông nội nên anh ta không có mối quan hệ để vào làm nhân viên chính phủ. Anh ta đi làm quản gia cho gia đình quý tộc khác, chỉ có thể phát huy sở trường, trở thành giáo viên môn dạy cưỡi ngựa cho không ít quý tộc, thu nhập xem như khá dày, mỗi năm cũng chừng 400 bảng. Ai, ly hồn đúng là một chuyện khiến cho người ta nghèo khó. Taslim không biết là đang ám chỉ chuyện của Marigale hay là đang nhớ đến ông nội với những người Antis của anh ta. Lên thì không cách nào tiếp lời, đành phải theo đối phương vào câu lạc bộ Krak nhìn thấy một cái sảnh lớn, rộng rãi và sáng sủa. Ellen và Tuxlim mỗi người đều tự điền giấy tờ giới thiệu, rồi rời khỏi câu lạc bộ grab Hôm nay không phải cuối tuần, bọn họ một người còn có hai cà phẫu thuật, một người thì phải đi dạy con trai của tử tước Conrad để cưỡi ngựa. Phải để tên nhóc vừa thành niên đó không làm mất mặt trong cuộc xã giao giới thượng Lưu Bách Lung vào nửa năm sau. Lên nhìn người hầu nam mặc áo lê đỏ và người hầu nữ mặc vây áo xinh đẹp đang tới lùi nhộn nhịp. Sau đó hắn cũng đợi được thẻ hội viên và một cái huy hiệu có khắc ký hiệu tròm sao Bạch Dương thuộc về mình. Phí gia nhập hội là 50 bảng, năm nay chỉ còn lại 3 tháng, hội phí một năm là 4 bảng. Người hầu nam của áo giê lê nam co ao gi đẩy hai đồ vật tới trước mặt lên. Lên lấy ra 57 bảng tiền mặt, Marie Gale đưa, đếm 54 bảng cho đối phương. Hội phí và tiền phí năm là khoản thủ lao đầu tiên Marie đưa cho hắn. Bà ta cực kỳ hài lòng vì lên có thể nhanh chóng điều tra rõ được tình nhân của Reagan, Gale là ai hơn nữa còn có ảnh chụp kèm theo Hội phí tận 50 bảng Cụ nhân Mary đúng là một quý bà hào phóng Glenn nhìn người hầu nam và người hầu nữ nghiệm chứng tiền thật giả, xác nhận con số 50 bang co nhan mary đung la mot quy ba hao phong len nhin vừa nhớ lại Stalin Summer còn từng âm thầm giới thiệu cho hắn. Cha của Mary là người sáng lập ra công ty UAM chiếm tới 20% cổ phần Vốn nó chỉ là một công ty nhỏ, gắng lắm chỉ kiếm được chút tiền lời. Nhưng khi tình trạng ô nhiễm của Bách Lung ngày càng gia tăng, nhu cầu xài than gầy và than củi tăng mạnh, công ty warm nhanh chóng bành trướng lên, trở thành công ty lớn có thể xếp hạng trước mời trong các ngành nghề thủ đô. Bản thân và gia đình Marie cũng theo đó mà bay lên. Vấn đề duy nhất là khi bà ta gả cho Reagan Gale, thì công ty còn chưa có danh tiếng. Cha của bà không để ý lắm coi cổ phần này như của hồi môn cho con gái không dùng cách tài sản tặng và giữ gìn, mà lại dùng cách phổ biến hơn là di chúc đáp lễ. Cách trước ý chỉ là của hội môn đó độc lập là tài sản riêng của bên nhà gái. Tất cả quyền lợi cũng thuộc về phía nhà trai, ngay cả quyền sử dụng cũng phải xem tâm trạng của nhà gái. Mà cách sau thì sẽ quy của hội môn của nhà gái thuộc về dạng tài sản chung của cả gia đình. Nhưng phía nhà trai cần phải lập di chúc có hiệu lực, hứa hẹn nếu bản thân chết trước bàn đời, Lúc phân chia tài sản phải ưu tiên trả cho vợ gấp 2 cho đến 4 lần của hồi môn lúc đầu sau đó lại tiến hành quyền thừa kế như bình thường cách này có thể đảm bảo được cuộc sống của người quá phụ Nếu Mary không lấy được chứng cứ Reagan phản bội hôn nhân trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa vậy thì cổ phần công ty UAM sẽ được chia đều cho cả hai Lên nhớ lúc đó Stalin còn nói với vẻ hâm mộ chỉ số cổ phần này thôi giá trị trước mắt đã gần 20.000 bảng cộng thêm một số tài sản khác nữa Marie sẽ là một quý bà giàu có chân chính. Một khi ly hôn tuyệt đối sẽ trở thành một đối tượng cho đông đảo nam sĩ ở Bách Lung theo đuổi, thậm chí còn bao gồm cả một vài quý tộc. Số tiền này chỉ đủ để tiểu thư chính nghĩa ám sát đại sứ Bách Lung hai lần. Lên đột nhiên nhớ tới cô nàng chính nghĩa. Hắn nhìn người hầu nam mặc chi lê đỏ và người hầu nữ có tướng mạo khá xinh, cúi chào mình. Ngài Moretti, hoan nghênh ngại, gia nhập vào câu lạc bộ Crack. Len nghe được câu này mới cầm thẻ hội viên và huy hiệu Bạch Sương ở trước mặt lên. Thẻ hội viên được chế tạo từ giấy cứng có tính đàn hồi rất tốt, nó như một tấm thẻ vậy, bên trên có viết tên và ngày gia nhập câu lạc bộ của lên Sau khi in ngón trỏ của mình lên, tấm thẻ hội viên này chính thức có tác dụng. Cái sau là huy hiệu đặc trưng của câu lạc bộ Crack, bởi vì nó được thành lập vào đầu tháng nên có tên tương ứng với trỏm sao Bạch Sương. Mặt chính là ký hiệu cùng với con số 92, mặt sau lại khắc chữ Sherlock moriarty cô lộc bộ hiện có chín hai thành viên ư lên thuận miệng hỏi một câu đúng vậy cô lạc bộ chúng tôi không nhận người không được giới thiệu người hầu nam mặc chia lê đỏ vẻ mặt tươi cười giới thiệu tầng một có sảnh tiệc buffet quay rượu thư viện sân bóng phòng họp phòng lãnh bài ngài có thể sử dụng miễn phí tất cả đồ ăn và rượu cũng có thể thưởng thức miễn phí tầng hai có phòng nghỉ hai phòng họp nhỏ cũng miễn phí Chỉ cần phong chống thì đều được sử dụng Người hầu nữ tướng mạo khá xinh Chỉ phía sau mà nói Trên bãi cỏ có hai sân tennis Hoàn toàn miễn phí Dưới mặt đất có hai sân tập bắn Ngài chỉ cần thanh toán giá thuê thiết bị Nếu ngài có gì bất mãn với tiệc buffet Thì có thể gọi món Chỗ chúng tôi có đầu bếp riêng Ngài chỉ cần trả phí mua thức ăn Trả, bao ăn, bao ở, bao chơi Ông hổ là cô lạc bộ cao cấp Lên âm thầm cảm ơn phu nhân Mary Tử tận đáy lòng hắn cười ôn hòa mà nói mấy người nhà ai đó dẫn tôi đi một vòng làm quen hoàn cảnh sau đó cho tôi một căn phòng ngủ trưa nhé vâng người hầu nam di lê đỏ bày ra động tác xin mời lên làm quen xong với hoàn cảnh của câu lạc bộ grab thì vào phòng nghỉ hắn cẩn thận nghiên cứu bố cục của nơi này phát hiện phòng rượu tiên tiến tiếp cận với đời mới nghe nói là phong cách của antid hắn suy nghĩ chuyện làm sao để ngày mai lấy được chứng cớ để là cô ngoại tình ánh chớp lúc chụp ảnh không thể tra giấu được cũng chính là nói chỉ có cơ hội chụp được một tấm duy nhất hơn nữa làm vậy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ phải suy nghĩ cách nào đó thật ổn thỏa chờ lần sau xem báo tranh thủ thông qua tin tức phán đoán ra được tiến bộ của chuyện Ian từ đó mà xác định ba ngày nào nên được bảo vệ lên đi qua đi lại rơi vào trầm tư chính vào lúc này tim hắn bỗng đập nhanh cả người trở nên căng chặt đây là dự cảm của tên hề sau nhưng trong đầu lại không hề có hình ảnh nào Lên chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên trì trạ giống như có bão tố sắp nổi lên Cảm giác này biến mất rất nhanh giống như chưa thể xảy ra chuyện gì vậy Chẳng lẽ có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra Nhưng lúc trước mình bị Melso tập kích không hề xảy ra tình trạng tương tự Lên nghi ngờ móc tiền xu trong túi xem bói xem mình mấy ngày gần đây có gặp tập kích gì không Đáp án là phủ định Lên suy nghĩ mấy giây kéo màn cửa giả bộ đi ngủ trưa rồi đi ngược bốn bước tiến lên màn xương sám hắn ngồi súng suy xét hồi lâu trầm giọng lẩm bẩm mấy ngày sắp tới tôi có nguy hiểm rất lớn hắn đọc đi đọc lại mấy lần rồi tung đồng xu lên nhìn thấy đồng xu màu vàng đồng cuộn tròn rơi xuống lòng bàn tay lần này hình quốc vương hướng lên trên nó biểu thị sự khẳng định phản ứng vừa nãy của mình đúng là báo hiệu cho nguy hiểm sắp tới lên nhau mắt đựa lưng vào ghế tựa phía sau hắn không hiểu chuyện này cho lắm bất kể là thầy bói hay là tên hè thì trước giờ chưa từng biểu hiện ra năng lực nào giống như vậy Cho dù có thể dự báo nguy hiểm cũng chỉ bởi vì mục tiêu ở ngay trước mặt hay ngay bên cạnh. Quanh mình lại chẳng có người nào cả. Từ kết quả xem bói của mình bị quấy nhiễu, bị lừa dối, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cả danh sách cao hơn, có khả năng lớn là trợ thủ của background. Kết quả lại kích phát năng lực dự báo của mình sau. Nó không có khoa học, à, không có thần bí học. Bên trong chắc chắn còn ẩn giấu nguyên nhân nào khác, chỉ là trước mắt mình chưa làm rõ được lên nhìn quanh bốn phía chỉ thấy sương mù xám vô biên tịch mịch đỏ thẫm cung điện vẫn sửng sướng bất biến hắn thu hồi suy nghĩ tạm thời không cân nhắc gì thêm giờ sự chú ý vào cuộc tập kích sắp xảy ra Bên lại xem bói thêm mấy lần chỉ có thể xác nhận mấy ngày tới đây mình có nguy hiểm cực lớn nhưng không xác định được trong ba ngày hai ngày hay trong vòng năm tiếng đồng hồ tới cũng chính là nói hắn chỉ nhận được gợi ý khá mơ hồ mà cảnh xem bói trong mơ hắn nhìn thấy yên mặc áo khoác cũ kỹ Cậu ta đứng trên đường, sau lưng là đèn khí ga tàu nhã và vầng trăng đỏ mơ hồ. Ngoài trừ cảnh này ra thì không còn gì nữa cả. Rốt cuộc là phải giải đọc thế nào đây? Lên suy nghĩ, đành phải cho rằng đây là khúc dạo đầu của nguy hiểm. Hắn không chỉ hoán nữa, lập tức trở về thế giới thực, rời khỏi cơ lục bộ Crack. Hắn đi đến chi nhánh Houston của ngân hàng Bách Lung ở gần đó, khoi cau lac bo crack han đi đen chi nhanh houston cua ngan hang bach lung o gan đo rut 100 bảng còn dư lại trong tài khoản. Một ngàn bảng tiểu thư chính nghĩa gửi còn chưa được kết toán và đối chiếu sổ sách tin tức liên quan còn chưa được gửi đi, tình trạng tài khoản chưa đồng bộ. Về mặt lý thuyết thì nó có một sơ hở, đó là sau khi lên rút được 1.000 bảng, đổi qua chi nhánh khác rút tiếp, nắm bắt khoảng thời gian tranh lệch, chưa kịp đồng bộ. Nhưng nó chỉ là lý thuyết mà thôi, vì để tránh những hành vi tương tự mà các ngân hàng có nhiều quy định cho các loại tài khoản ẩn danh, một là đẩy mạnh truyền tin trong cùng thành phố, hai là hạn chế, hạn mức mỗi lần rút tiền nhiều nhất không quá 500 bảng. Ba là nếu ghi chép lần rút tiền trước không có ở lại vùng này, thì cần phải gửi điện báo để hỏi. Hôm nay, len đã gặp phải loại tình huống thứ ba. Cất ký tiền mặt, hắn ngồi xe ngựa đến quận Bridge, Bách Lung, tiến vào quán rượu người dũng cảm. Được Kaspar dẫn dắt, hắn thấy Maric ngồi trong phòng đánh bài, ở bên người đối phương vẫn trống không, không có đám sắc sống. len thu hồi ý nghĩ dùng linh tính bao cái cõi đồng A-Code, liền vỗ 100 bảng tiền mặt lên bàn, nói với Maric sắc mặt tái nhợt: "Tôi đồng ý giao dịch tôi trả trước trăm bảng về sau mỗi một ngày bảo vệ tôi lại trả ba trăm bảng bảo vệ bắt đầu từ bấy giờ ánh mắt của maric vượt qua hắn nhìn ra đằng sau gã gật đầu được cô ấy đáp ứng rồi hả lên ngạc nhiên quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa thấy không khí hắn yên lặng mở ra linh thị vẫn không phát hiện được gì maric cất một trăm bảng vào túi thở ơ nói cậu có thể trở về cô ấy đã bắt đầu bảo vệ cậu bằng một cách bí mật Nếu tôi không xem bói trước thì chắc chắn sẽ cho rằng mấy người là bọn lừa đảo. Lên nhìn quanh một vòng, bày ra dáng vẻ nghiến răng rời đi. Trên đường hắn chốc chốc lại mở linh thị lại đóng. Ông ngừng quan sát ngoài cửa xe nhưng không tìm được vệ sĩ kia đâu. Trở lại số 15 của phố Mins Lên đóng cửa tiến vào phòng rửa mặt, mở vòi nước rửa hai tay. Tiếng nước ao ao biến mất hắn vẩy bọt nước, dùng khăn lung lau tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn vào trong gương xem xét dáng vẻ hiện tại của mình. Chính vào lúc này anh nhìn thấy bản thân trong gương đột nhiên lắc lư, biến thành một cô gái mặc váy dài cung đình màu đen. Cô gái này có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thầm, tướng mạo tinh xảo, nhưng sắc mặt khá là nhợt nhạt. Cô đội một chiếc mũ mềm đen, xinh xắn, nhấc váy khẽ khom người cúi chào lên. đến đây đây, Lên không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, cố ý lùi lại mấy bước, dựa sát vào vách tường Vừa rồi hắn đã hiểu ra, đây là vệ sĩ mà hắn dùng một ngàn bảng để thuê tới. Hình ảnh trong gương nhanh chóng ảm đạm, Lên lại nhìn thấy chính mình, tất cả hồi phục như thường. Bóng người trong gương rõ ràng, nhưng đã không còn nhìn thấy cô gái, mặc váy cung đình vừa nãy đầu nữa, như thẻ cô gái chưa xuất hiện bao giờ. Lên lặng yên mở linh thị nhưng không tìm thấy được gì cả. Đừng nói là mình mời một nữ quỷ tới làm vệ sĩ đây nha. Cô ta còn quỷ dị hơn cả nữ quỷ, chỉ ít thì mở linh thị còn thấy được quỷ hồn. Lên trầm tư suy nghĩ so với chiếc quải đồng trong túi áo. Cảm giác lạnh lẽo vẫn như cũ, không có biến hóa gì quá lớn. Không bị ảnh hưởng bởi coi đồng thì có vẻ không phải tử linh, nhưng mà cũng không chắc lắm. Hồi đó coi đồng hạ táng theo mình, mà một đám người chết chung quanh cũng không hề xuất hiện dị thường gì. Rốt cuộc thì lúc nào nó mới có tác dụng, lúc nào thì nó không. Cho giải quyết trong đại sự thì mình vẫn phải còn sống, thì phải đến nghĩa trang để thử nghiệm chăm sau. Mình phải tranh thủ tìm hiểu phạm vi và hạn chế của nó, không thể cứ mang theo một quả bom hẹn giờ mãi được. Lên rửa mặt xong, liền quay người rời khỏi phòng tắm. Hắn mới tới phòng khách, cầm báo lên, chuẩn bị đến phòng sinh hoạt hoặc phòng ngủ để đọc, thì chợt nghe tiếng chuông cửa bị kéo vang. Trong tiếng đinh đong, tinh thần lên căng chặt, hắn mèn đề phòng mặc áo khoác có đủ các loại vật liệu mà đi về phía cửa. Hắn nhớ rõ là mấy ngày gần đây sẽ có nguy hiểm. lên đứng sau cửa chờ một lúc, trong đầu hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Vầng trăng đỏ như ẩn như hiện trên bầu trời. Đèn khí ga tao nhã hai bên đường chiếu sáng con đường ẩm ướt. Một cậu trai mặc áo khoác cũ đứng đó trong đôi mắt đỏ tươi âm chậm có chút mê mang. Ian Wright, sao cậu ta lại xuất hiện? Đây không phải cảnh tượng mình thấy trong lúc xem bói trong mơ sau. Đây là điểm báo nguy hiểm đột kích ư. Lên kéo cửa cảnh giác lui về hai bước. Thám tử Moriarty Ian cởi cái mũ tròn màu nâu xuống cuối người. Tôi đến để xin lỗi anh. Rất xin lỗi đã để anh bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm này. Lên nhíu mày. Chuyện cậu phải làm là đến cục cảnh sát kìa. Ian nhìn quanh cả cúi đầu nói. Tôi mới ra từ khu 9 của quân tỉnh. Hả? Đây là tên gọi của bộ phận đặc thù phía quân đội sao? Lên nhường đường chỉ vào phòng khách. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện. Ít nhất thì tôi phải biết nguyên nhân tại sao mình lại rơi vào cảnh bị động thế này. Hắn cảm thán một câu ở trong lòng. Ian cũng không hề khách sáo theo lên tiến vào phòng khách rồi ngồi vào vị trí lần trước. Cậu ta đang định mở miệng thì lên chợt nói Nếu chuyện cậu muốn nói lại khiến tôi rơi vào nguy hiểm lớn hơn Vậy thì không cần phải nói đâu Không đâu, tất cả đều đã kết thúc rồi Ian có sự chín chắn không hợp với độ tuổi Lên thở phào nhẹ nhõm rồi nghi ngờ hỏi Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lời hắn vừa dứt thì chợt trên mặt cửa sổ thủy tinh Đối diện với phòng khách xuất hiện một bóng người Váy dài cung đình màu đen Mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lên Đôi mắt xanh thẳm, dùng mạo tinh xào, sắc mặt thì tái nhợt, Chính là cô gái từng chào hỏi lên qua tấm gương trong phòng tắm. Cô gái này như tìm thấy một chiếc ghế tựa lưng cao hư ảo mà ngồi xuống, bàn tay trái ôm khuỷu tay phải, tay phải thì chống má, bày ra vẻ lắng nghe, nhưng trên mặt chẳng có tí cảm xúc nào. lên nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lúc này, Yan trầm mặt bất mấy giây, đè thấp giọng mà nói Thực ra, thám tử Gareo là gián điệp của đế quốc Phu Sập." Ông ta nuôi mấy đứa trẻ lang thang, dạy bảo chúng nó kỹ xảo thu thập tình báo, trong đó bao gồm cả tôi. Thì ra là vậy, mình lại bị cuốn vào một vụ án lớn có liên quan đến gián điệp, mẹ nói chứ, lên dùng mình. Khi an nhìn bàn trà nói tiếp, bọn tôi có uu thế về mặt tuổi tác, thường sẽ không bị người ta chú ý, có thể thu thập được rất nhiều tình báo hữu dụng. Hai tuần trước, tôi tình cờ phát hiện manh mối bản thảo của Hemat Thui. mắt Thui, lên cảm thấy cái tên này có chút quen. Ian ngẳng đầu nhìn hắn giải thích Durrani Von Hamathui nhà khoa học toán học và máy móc vĩ đại nhất sau Rousseau Đại Đế là cha đẻ của máy tính đời thứ hai. Thì ra là ông ta. Lên lập tức nhớ tới đoạn giới thiệu liên quan. Đây không chỉ là nhà khoa học vĩ đại còn là một nhà khoa học điên. Ông ta cho rằng con người tồn tại thiếu sót về mặt bản chất chỉ có thể mượn nhờ máy móc để tìm hiểu ra chân lý cuối cùng. Ông ta rất thích ăn kẹo dường như coi nó thành nguồn năng lượng của bản thân. Vào lúc nghiên cứu máy tính đời thứ ba thì lại mất tích một cách bí ẩn, là một nhân vật quan trọng được nhiều quốc gia cố gắng tìm kiếm. Bản thảo của ông Ta Ư là bản thảo liên quan đến máy tính đời thứ ba. lên dò hỏi, máy tính là một loại máy móc dùng để tính toán, có tác dụng nâng cao hiệu suất nghiên cứu khoa học và các loại công trình. Theo Glenn thì đây là một loại máy tính khác của thời đại hơi nước. Tất nhiên, trước mắt thì nó chỉ có khả năng tính toán thôi. Ian lắc đầu, không rõ, tôi không được xem Chắc là một vài ý tưởng liên quan. Cậu ta dừng lại chốc lát, lại nhắc đến chuyện đã trải qua. Tôi báo chuyện này cho thám tử Jarreo. Ông ta rất mừng. Ông ta bảo tôi tiếp tục điều tra theo manh mối đó, còn mình thì lập tức báo cáo lên trên. Tôi mất một ít thời gian cuối cùng cũng xác định được tung tích của bản thảo. Nhưng tôi rất sợ nguy hiểm, nên không có trực tiếp đến trộm, quyết định trở lại chỗ thám tử Jarreo. Chuyện sau đó tôi đã từng kể cho anh. Nhà của thám tử bị người ta lẻn vào, Rất nhiều cơ quan nhỏ không được đặt về như cũ. Ông ấy cũng không trả lời yêu cầu liên lạc của tôi. Người có đảng Gemmaid còn muốn bắt tôi nữa. Thông qua sự giúp đỡ của anh, tôi xác định thám tử Gareo đã chết. Lấy đi một chiếc răng trên thi thể của ông ấy sau khi uh, chúng ta tách ra. Thám tử Gareo từng nói với tôi trong chiếc răng đó có khắc cách thức liên lạc khẩn cấp với cấp trên của ông ấy. Cách thức mà ngay cả chính bản thân ông ấy cũng không biết. Chỉ khi biến cố xảy ra thì mới phải lấy xuống. Lên khẽ gạt đầu cho nên cậu đánh điện báo gửi đi à? Ian hiện ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy mà nói. Người của khu chín quân tỉnh nói tranh biết sao. Không, tôi có một người bạn đúng lúc nhìn thấy cậu ở phố White Room, lên thuận miệng bịa lý do. À, Ian ủ rũ gật đầu. Tôi thông qua điện báo liên lạc với cấp trên là Bách Lung của thám tử Jarreo, còn tôi dùng mật văn giao hẹn thời gian địa điểm và cách thức gặp mặt. Nhưng tôi lại nhanh chóng bị người của đảng James tìm được. Không, nói chính xác là nhân viên tình báo của Antit. Điều này là người của khu chiến quân tỉnh nói cho tôi biết. May mắn là người của khu chiến quân tỉnh đến kịp lúc, xong phường lâm vào hỗn chiến và tôi thì nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng chiều hôm nay, la nguoi cua khu chin quan tôi gặp chin quan tinh đen kip luc cấp trên của thám tử Gia Reo, lại lần nữa gặp phải mai phục của nhân viên tình báo Entit. Không may là bị bọn chúng bắt được. Tôi rất sợ chết, đã nói tất cả mọi chuyện mình biết cho họ. Nhưng mà bọn họ lại không giữ lời, vẫn muốn giết tôi. Sau đó cũng là người của khu chiến quân tỉnh tới kịp lúc. Lúc này cậu ta chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi thôi, nên vừa cảm cái xong, chợt phát hiện ra một vấn đề từ trong lời vừa nãy của Ian. Lúc trước phát hiện trên thi thẻ của Jarrell còn sót lại đồ vật có vẻ rất quan trọng, hơn nữa lại bị Ian thuận lợi lấy đi. Hắn chỉ cho rằng là người phi phẩm thông linh có trình độ không cao, thực lực không tới, kết quả là thông linh không tốt, không lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng, từ đó mà xuất hiện sai lầm nhưng từ sau khi xác nhận đại sứ có trợ thủ ở danh sách giữa của đường tắt thầy bói thì chuyện này có vẻ rất kỳ lạ một kẻ mạnh như vậy thông linh về thị chất răng giả đó làm sao mà không bị phát hiện mà thi thể bị vứt ở nơi vắng vẻ khó tìm như vậy cũng không giống với cạm bẫy được sắp đặt từ trước kết hợp với lời cài vừa nãy của Ian thì đáp án đã trở nên sống động lên gật đầu nói cậu có từng nghĩ đến bên cạnh cấp trên của Jarrell có kẻ phản bội Kẻ phản bội đó đã đầu nhập vào cơ quan tình báo của Entit không đây chính là nguyên nhân mà sau khi Jarrell có được manh mối bản thảo bại lộ đã dẫn tới cái chết cũng chính là nguyên nhân mà các người bị mai phục bởi vì đại sứ Entit bên này hiểu rõ tình huống bên chỗ cấp trên của Jarrell cho nên mới không thèm để ý cách thức liên hệ lúc khẩn cấp được khắc trên cái răng giả Jarrell báo cáo trực tiếp cho cấp trên và đã trực tiếp khiến ông ta xảy ra chuyện Ian nghe đến đờ người một lúc lâu sau mới ảo não siết chặt nắm đấm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói Thế mà tôi lại không nghĩ đến điều này. Anh đúng là một thám tử tư ưu tú. Cậu ta thở hắt ra, sau đó kể. Tôi cũng đã nói tung tích bàn thảo cho khu chín quân tình và tất cả mọi chuyện. Bọn họ thuận miệng nhắc đến cảnh ngộ của anh. ai bọn họ lại không hề hoài nghi tôi nói dối, cũng chẳng phái người trông giữ tôi. Toàn bộ đều đi cướp bàn thảo. Mà bị áp lực thế kia thì cũng chẳng ai có thể nói dối được cả. Nói đến đây, Yàn đứng lên, cúi người thật thấp mà nói. Xin cho phép tôi xin lỗi thêm một lần nữa Xin lỗi đã khiến anh cuốn vào chuyện này Thực ra anh không cần phải tra dấu gì cho tôi cả Len đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Hắn mỉm cười nói Không, về chuyện này là do tôi đã phạm sai lầm Nên mới rơi vào cảnh ngộ trước mắt Vừa nãy hắn vừa nghe vừa dựa vào lời kể của Ian Và mấy sự việc qua để phục dựng lại cả câu chuyện Xác nhận bản thân đã phạm phải hai sai lầm Phát hiện chuyện của Ian có nguy hiểm Nhưng vẫn nhận ủy thác Việc này cũng không thành vấn đề. Lúc ấy cho rằng liên quan đến xã hội đen, nhiều nhất chỉ có một hai người phi phạm nấp trong bóng tối không dám bại lộ. Mà xem bói quyết thiếu tin tức nên kết quả thất bại. Nó nằm trong phạm vi bản thân có thể giải quyết được. Bình thường thì sẽ không có phiền phức gì, không chừng còn có thể nhân cơ hội tiếp xúc đám người phi phạm ở Bách Lung. Tìm được thi thể của Jarrell sau khi xác định chuyện này rất nguy hiểm. Lại cân nhắc đến thân phận mẫn cảm của bản thân lập tức quả quyết rút lui Bảo Ian tự mình giải quyết chuyện phía sau. Việc này càng không có vấn đề. Đây là lựa chọn khá cẩn thận. Một trong sai lầm mình phạm phải là lúc Maelso tới cửa, không có quả quyết giả vờ yếu thế cai ra chuyện của Ian. Nhưng lúc đó chỉ cho rằng đối phương là xã hội đen, là mấy người phi phạm có bối cảnh xã hội đen. Ai ngờ được là lại liên quan đến nhân vật như đại sứ của Antit. Bất ngờ hơn nữa là sâu lại lại rất lỗ mãng, nhiệm vụ ủy thác không thành lại chẳng thèm uy hiếp dọa dẫm, chẳng đi theo chút trình tự nào mà trực tiếp tới tận cửa giết người để thông linh không hề cho mình có cơ hội để nuốt lời bởi vậy cho nên tình cảnh của mình mới chuyển biến xấu cho nên đây không phải là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng chân chính khiến mình bị động như vậy là một sai lầm nhỏ từ lúc mới bắt đầu lúc lấy danh nghĩa của Sherlock Moriarty để thuê nhà và tiếp nhận ủy thác mình không nguy trang điều này dẫn đến sau khi thân phận người phi phạm bị đại sứ Antit biết lại không dám chạy trốn lập tức biểu hiện ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn Sau khiến khu chín quân tỉnh và bộ phận cảnh sát cho rằng mình chạy trốn là điều hiển nhiên Mình vẫn không dám chạy trốn Sợ hai đại sứ không tìm được đối tượng báo thủ Sẽ thuận miệng nói cho phía chính phủ biết bí mật Mà dựa vào kinh nghiệm làm cả các đêm của mình Thì phần lớn cả chấp pháp ôm thái độ thù lịch với những người phi phạm Không nằm trong khống chế Chắc chắn là sẽ không xem thường Chỉ bởi vì mình ở danh sách thấp Cho nên hiển nhiên sẽ tiến hành điều tra Đến lúc đó tướng mạo của mình chính là bằng chứng rõ ràng Bởi vì liên quan đến vật phong ấn cấp không và chuyện sống lại, chắc chắn mình sẽ bị kẻ mạnh ở danh sách cao của giáo hội nữ thần đêm tối truy bắt. Chuyện này không thể gửi gắm, đối phương đột nhiên quên mất được, cần phải có dự tính trước cho trường hợp xấu nhất. Nếu chờ bên đại sứ có hành động gì mới ứng đối thì chắc chắn sẽ không kịp. Mặc kệ là ám sát hay tìm vệ sĩ, mua vật phẩm đều cần có thời gian. Chỉ có khi đại sứ chết rồi, trợ thủ của ông ta cũng chết theo hoặc di rời lực chú ý đi điều trà nguyên nhân cái chết của đại sứ, mình mới có thể giải quyết được tai họa ngầm. Trợ thủ của ông ta không có thân phận quan chức, không thể tiếp xúc trực tiếp với chính phủ. Vì một tên nho nhỏ danh sách 9, nhiều nhất là danh sách 8, hơn nữa còn không biết tung tích, bọn họ không có khả năng phí sức đi báo cáo dối rắm như vậy. Tất nhiên, gã chết đi là kết quả tốt nhất, vậy sẽ chẳng còn tai họa ngầm gì nữa. So sánh với việc đi tìm thầy A-Cốt trợ giúp, lần nữa tiến vào tầm mắt của 008 cùng với việc bị cả mạnh ở danh sách cao đuổi giết, thì ám sát đại sứ là lựa chọn đơn giản nhất. Nếu thất bại, chỉ có thể thừa nhận một trong hai kết quả trên. Ai, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một sơ sảy nhỏ. Mình chỉ nghĩ là đến trong một thành phố lớn có hơn 500 triệu người. Một thành phố lớn chẳng ai nhận ra mình, chỉ cần tránh cả gác đêm, không cần thiết phải mỗi ngày ngụy trang. Điều đó dễ khiến bị người khác nhìn ra vấn đề hơn. Kết quả là vì một sai lầm nhỏ cuối cùng phải trả giá bằng ngàn bảng, hơn nữa còn chưa chắc đã giải quyết được. Đúng là giống hệt một tên hè, phạm một sai lầm dẫn tới phản ứng dây hết sức tiếp đó lại cố gắng hết sức để là ăn dụa, cố gắng cân bằng, nhờ đó mà lấy lòng khán giả. Đây chính là ăn mệt, chỉ vì chẳng có kinh nghiệm, hai đời của mình cộng lại, thì lần này là lần đầu làm tội phạm đảo vong đây. Trò chuyện này giải quyết trượt đẻ, lại bạo lộ thân phận người phi phạm, thì sẽ chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Bọn họ chỉ cho rằng gần đây trong lúc mình tìm vệ sĩ thì lấy được ma dược, mà sẽ không hoài nghi lai lịch của mình. Về sau thì phải thường đeo mắt kính, đẻ dâu, khiến người chung quanh dần quen với hình tượng mới. Chờ sau này được hỏi tới thì chỉ nhớ đến hình tượng đó mà thôi. Suy nghĩ xong tất cả mọi chuyện, lên cười càng thêm vui vẻ, cười đến mức khiến Yann cảm thấy kỳ lạ. Tôi phải đi rồi, tôi phải biến mất trong một khoảng thời gian. Bằng không thì có khả năng tôi sẽ bị tống tù mất. Yann đội mũ, tạm biệt rồi rời đi. Lên không hề ngăn cản nhìn cậu ta biến mất dưới trăng đỏ rực mà cô gái trên cửa sổ chẳng biết đã biến mất từ bao giờ Cả hai bên đều biết bàn thảo của Hama Thui ở đâu chuyện này sẽ chấm dứt vào đêm nay cũng có thể đại sứ sẽ ra tay còn dư lực để trả thù đây chính là nguyên nhân nguy hiểm sắp tới sau Lên đại khái đã hiểu kết quả xem bói trước đó cũng như là không hiểu thấu được dự đoán nếu như không có lá bùa tiếng nói ô uế không có một ngàn bảng thuê vệ sĩ hàng lặng trong ba ngày Len chắc chắn sẽ mặt dày chạy đến cục cảnh sát hoặc giáo đường của giáo hội hơi nước và máy móc ở tổng bộ xanh hai lần ở bách lung để ở tạm tránh khả năng bị tập kích chờ đợi đại sứ bị ám sát về phần hành động ám sát có thành công hay không thì Len không nắm chắc dù sao hắn đã cân nhắc kết quả xấu nhất và cũng có những kế hoạch khác nữa tuy nhiên hôm nay Len đã có hai sự chuẩn bị nên hắn sẽ không lựa chọn sách lược né tránh mà ở nhà như bình thường già vờ như cái gì cũng không biết. Trong lòng hắn còn cho mong kẻ tập kích đến. Danh sách 9 thợ săn mêu so bị mình giết chết. Nếu như lần này phái người đến ít ra phải là danh sách 7, thậm chí có khả năng là danh sách 6 hoặc 5. Bất kể kẻ nào, mình chỉ cần xử lý bọn chúng thì sẽ đạt được phối phương, vật liệu phi phạm, đền bù chút thiệt hại. Mình sẽ nói cho tiểu thư bảo vệ, vận khí của mình tốt, mua lỗ tai màu đen, danh sach chin tho san meu so bi được chỗ tốt sach 6 hoac nam bat ke ke nao thành người phi phạm. Dù sao trong lúc đánh nhau kịch liệt thì mình không thể giấu được điều đó hơn nữa lời nói của mình phần lớn là thật đúng là mình đã kiếm được tiền lời từ lỗ tai màu đen lên suy nghĩ chuyện kế tiếp rồi theo bản năng vẽ ra mặt trăng đỏ tươi trước ngực nguyện nữ thần phù hộ kể đến là người phi phàm nhà chiêm tinh hắn liền lặng cầu nguyện một câu nghĩ tới đây lên nhìn khắp phòng tìm kiếm nữ vệ sĩ hắn sợ đối phương nghe thấy ngọn nguồn câu chuyện sau đó thì yên lặng chạy mất phòng khách nhà ăn ở bên trong có ánh đèn ấm áp chiếu sáng bàn trà ghế sofa từ đó thì không còn ai khác lên đang dần thấp thỏm công yên bỗng trông thấy trên lồng thủy tinh của đèn khí ga nơi phòng khách hiện ra một khuôn mặt có màu tóc vàng nhạt dung mạo tinh xảo nhưng tái nhợt vị nữ sĩ này rất tự tin với khả năng của mình tâm linh của lên có chút yên tâm lẩm bẩm nói tôi cũng là người phi phạm tôi thông qua Caspa để tham gia tụ hội đánh cược vận khí mua được một kiện vật phẩm rồi thu được chỗ tốt nhất định đương nhiên là chỉ tôi mới thu được chỗ tốt Hắn nói hai câu này đều là thật Vô luận dùng phương pháp gì kiểm chứng cũng được Nhưng khi hai câu này nói cùng nhau Người khác liền sẽ hiểu rằng chỗ tốt kia Giúp hắn trở thành người phi phạm Trên lồng thủy tinh đèn khí Xuất hiện một gương mặt khẽ gật đầu một cái Rồi nhanh chóng biến mất Không phản ứng gì nữa Bề ngoài lên tỏ vẻ chưa biết Nhưng nội tâm hắn thì yên lặng thở hắt ra Hắn trở lại ghế sofa Không cởi áo khoác Mà tiện tay cầm một tờ báo lật lên Một lúc sau chuông cửa Lại gieo vang, lại có người đến kéo chuông. Ai? Tinh thần lên nháy mắt căng cứng, hai tay cho vào túi áo, chạm vào lá bài tarot và lá bùa tiếng nói ô ế. Hắn từ từ đi ra cửa lớn, sử dụng năng lực của tên hề, nhìn xuyên qua cánh cửa. Mặt trăng đỏ tươi vẫn như ẩn như hiện, đèn đường khí ga vẫn vậy. Một vị cảnh sát trưởng mặc cảnh phục caro đen với quân hàm ba vạch đang suốt ruột đợi ở cửa. Vị cảnh sát trưởng có bộ dâu ngắn màu nâu nhạt dưới cầm, Chính là người đã thụ lý vụ án Sherlock Moriarty phòng vệ chính đáng trước đây. Dù gần đã đề cập qua tên hắn thì phải, là cảnh sát trưởng facia xong Ngày mai hoặc ngày kia mình có thể đi lĩnh 10 bảng tiền bảo lãnh, nhưng gã tới đây làm gì? Khu chín quân tình phái tới để tìm y ăn, hay là gã cho mình biết chỗ để tạm thời lánh nạn? Trong lòng có nhiều nghi ngờ nổi lên, lên cầm vào tay nắm cửa. Ở quận Tây Bách Lung trong đại sứ quán Entit đen đuốc sáng trưng, mùi nước hoa và mùi rượu thoang thoảng theo tiếng nhạc du dương khắp nơi cho thấy rằng nơi này đang có vũ hội bách luôn ở trong nhiệm kỳ đại sứ của mình thường xuyên tổ chức vũ hội ở đại sứ quán đã mời những nhân vật của vương quốc ruen như là giám đốc ngân hàng chủ nhà máy nhà từ thiện lớn và các phú hảo có danh tiếng các luật sư lớn tham gia đôi khi cũng cho các thương gia có cơ hội tham dự nữa trong bầu không khí của vũ hội này gá sắp kể cho những khách nhân rằng trời phổn hoa cùng cởi mở rằng nước Cộng hòa Antit đã không còn do quý tộc nắm quyền, mà các giám đốc ngân hàng, chủ nhà máy, luật sư mới là người nắm quyền của quốc gia. Bọn họ trực tiếp cũng như gián tiếp nắm giữ phần lớn ghế của nghị sĩ, quyết định hướng đi của quốc gia, hưởng thụ sự tự do chân chính với địa vị cao thượng. Hôm nay Bách Rôn cũng làm việc tương tự, tay cầm ly rượu, liên tục xuất hiện trước mặt đám quan khách để chứng minh rằng thời điểm này gã vẫn tham gia lễ hội chứ không có ra ngoài. Giờ này thì chắc là bạn Thảo đã tới tay, Từ tên thám tử sợ hãi đến mức run rẩy biết Ian xuất hiện tại biêu cục phố Wairum, sau đó ta liền sắp đặt mọi thứ. Hiện tại là lúc thu hoạch kết quả. Bách Rồn bach một ngụm rượu vang amid đỏ như máu, rồi đi ra ban công hóng gió. Sau khi phát hiện, Ian điện báo, nhiều năm làm âm mưu, cùng với tình báo khiến Bách Rôn nhạy cảm, nghĩ đến, Ian cùng cấp trên liên lạc với nhau. Các liền xâm nhập điều tra tiểu tổ 2 của cơ quan tình báo Bách Lung, đế quốc phu sẵn biết được phương thức thời gian và địa điểm mà Yan gặp mặt tổ trưởng. Tiếp theo, Bách giả bộ không biết điều này, gã tiếp tục phái người tìm kiếm Yan ở phụ cận của phố White Room, thành công tìm thấy và dẫn quân tỉnh khu chín tới. Theo gã bố trí thì nhân viên tình báo ở hiện trường cố ý thả cho Yan chạy, khiến quân tỉnh cho rằng đôi bên cũng bắt đầu tìm kiếm, chủ yếu làm tê liệt đối thủ. Bách mới điều nhân viên tình báo bí mật mai phục Yan và tổ trưởng không cho quân tỉnh khu chiến biết và tuôn bản thảo ra ngoài. Sơ tình đúng như gã dự tính diễn ra thuận lợi, nhưng lúc chập tối lại chuyển về tin tức khiến cho tâm trạng hắn nặng nề. Người của khu chín quân tỉnh xuất hiện, vốn bọn chúng phải không biết gì mới đúng. Có rosago thì khẳng định nguyên nhân không phải là do xem bói, mà khu chín quân tỉnh cũng không thành thạo việc xem bói. Điều này khẳng định là có nội gián. Hy vọng là rosago có thể đi trước một bước lấy được bản thảo rồi giao nó cho âm ảnh mang đi. Vì tránh bị nghi ngờ, background Rôn đành phải tổ chức vũ hội, không cách nào can thiệp được. Các chỉ có thể trông chờ và thuộc hạ đắc lực. Dựa theo kế hoạch thì Rosago sau khi lấy được bản thảo sẽ lập tức chuyển cho nhân viên tình báo khác. Sau đó Rosago sẽ thu hút sự chú ý của quân tỉnh khu 9, tiếp tục quấy nhiễu hấp dẫn sự chú ý để tạo điều kiện cho đồng bọn. Trong quá trình này, bác Rôn yêu cầu Rosago tiện tay xử lý luôn tên thám tử kia. Nếu như không phải tại hắn thì chuyện này sẽ không bị quân tỉnh khu 9 biết được mọi thứ sẽ đều diễn ra thuận lợi. Việc gã có liên hệ với bằng Jemis cũng sẽ không bị bại lộ, liền không bị điều về nước. hắn lại không đi trốn mà cho rằng khu... chín quân tỉnh sẽ bảo vệ an toàn cho hắn sau. ở nhà thì an toàn hơn à? Bách Đoàn xa khuôn mặt của mình. Bách Đoàn đã nhận được lệnh, sự tình bản thảo đã kết thúc, gã phải bàn giao nhiệm vụ tình báo cho nhất đẳng quan võ của sứ quán, chờ bàn giao tiếp cho đại sứ khuon mat cua minh bach Ron nhiệm. Bách Đoàn thì không muốn bach ron thi khong muon roi đi. Bách Lung tuy rằng thời tiết xấu là bị ô nhiễm nặng, nhưng nó là chốn phổn hòa bậc nhất thế giới, không có nơi thứ hai. Hơn nữa nơi này các tiểu thư và phu nhân đều tương đối bảo thủ, bọn họ không giống đám dâm phụ kia. Từ từ câu dẫn các nàng lên giường, chậm rãi cởi bỏ sự bảo thủ của các nàng mới khiến người ta có cảm giác vô cùng thành tiệu và phi thường đam mê. Thật đáng tiếc, ta phải từ bỏ những con người mỹ lệ mông to này. Bách luôn buồn bực trong lòng là càng oán hận cái thằng thám tử kia tu tu cau dan cac nang len giuong cham rai coi bo su bao thu cua cac nang moi khien nguoi ta co cam giac vo cung thanh tuu va phi thuong đam me that đang tiec ta phai tu bo nhung con nguoi my le mong to nay bach luon buon buc trong long la cang oan han cai thang tham tu kia Về phần an nguy của Rosago thì Bách Rôn tuyệt đối an tâm. các tin tưởng rằng chỉ cần muốn, nếu Rosago không bị cường giả khóa chặt thì hắn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Vì hắn có lực năng lực phi thường, rất đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên Bách Rôn sáng mắt lên khi nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài đỏ thấm bưng chén rượu. Cô có gương mặt thanh tú, khí chất tào nhã, mái tóc đen phiêu giật, bóng loáng và đôi mắt màu nâu như có ngàn lời muốn nói qua ánh mắt. Lúc này Bách Rôn đi tới bắt chuyện mới biết cô là con gái của một thương nhân buồn gỗ, tên là Aileen. Cha cô không phải quá giàu, cho nên đành phải nịnh nọt giới thượng lưu. Nhờ vào thân phận đại sứ Entit, Bách Rôn nhanh chóng thu ánh mắt ái mộ của Aileen. Nhảy chung với nhau hai điệu động tác của hai người thân mật hẳn. tiểu thư xinh đẹp, xin mời em đến phòng tôi, chúng mình cùng uống rượu vang Omid của năm 1286. Bách Rôn mở ám nói, Aileen liền đáp, ư... Hai người lặng lẽ rời khỏi đại sảnh vũ hội lên lầu 2, tiến vào phòng riêng của Bách Rôn. Gã cũng đuổi lính canh đi xa, không ai được quấy dày. Rượu nho ao mít của năm 1286 chẳng thế đâu mà Bách Rôn đã dẫn elin lên giường. Sau một hồi bật lộn, váy của elin đã rơi xuống, đôi tay trắng muốt ôm lấy nhau. Hai tay nàng bám vào vai của Bách Rôn, móng tay cùng mạch máu, bỗng mọc ra lông sù màu đen, tinh tế như chân nhẹn. um cặp mắt của elin bỗng lổi ra, sùi bọt mép bách đôn rút lại nắm đấm vừa đánh trúng bụng ả đứng ở trên giường những biểu hiện vội vã cơn nãy đã biến mất chỉ còn lại khuôn mặt lãnh khốc trầm giọng hỏi ai phái người tới hay lên muốn đứng lên nhưng đau đớn không cho phép ánh mắt vừa sợ lại vừa ngạc nhiên Bắc luôn nhìn thấy biểu cảm của cô gái xinh đẹp này bèn nói ta rất thích các cô gái đẹp nhưng cũng nắm rõ vấn đề này của mình cho nên mỗi lần đối mặt với người đẹp ta đều rất cẩn thận nói đi ai phái người tới Đừng nghĩ đến chuyện lì đòn, ta là vua lì đòn, còn là chuyên gia dùng lửa nữa. Aileen mím chặt môi, cô ta giận dữ còn càm thấy một chút hoảng sợ, nhìn người đại sứ với khuôn mặt thon gầy và nụ cười ấm áp trên môi. Bách rồn vươn tay phải ra, trên đó có bao phủ một ngọn lửa màu cam đang lặng lẽ nhảy múa. Ông ta tiến lên hai bước, làm điệu bộ như muốn in bài tay này lên làn da của alin Nó khiến alin nghĩ đến những lời miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết. Những người thẩm vấn tàn nhẫn sẽ dùng những khối sắt nung đỏ rồi đóng dấu lên cơ thể của mục tiêu khiến cho họ thẩm, trải qua cảm giác đau lớn tột cùng. Không, đối với một tiểu thư xinh đẹp thì không nên hành xử thô bạo như vậy. Bàn tay phải đang vươn về phía trước của background dừng lại. Ông ta cười khẽ một tiếng. Ông ta chật vẫy tay khiến cho ngọn đửa màu cam trở thành một chiếc roi dài đỏ rực. mot tieng ong ta chat vay tay khien cho ngon lua mau cam tro thanh mot chiec roi dài thiêu lốt không khí chung quanh liên tiếp có những chiếc gai ngược mọc ra, chát, Bách đồn vung roi lửa quất lên người của Eileen, khiến quần áo trên người cô rách ra, làn da hiện lên từng vẹt dài, cháy đen, đau lớn làm mặt cô vặn vẹo kêu là thảm thiết. Là ai phái cô tới? Bách đồn dùng roi, giọng nói nhẹ nhàng hỏi lại. Môi của Eileen mốc mấy vài cái, cuối cùng há ra là... Ngay khi bách đồn theo bản năng lắng nghe đáp án trong mắt của ông ta bỗng ánh lên sắc đỏ của máu. Hỏng rồi. Bách đồn bật ngửa người ra sau, làn mấy vòng dưới đất một ngọn lửa vọt lên từ chỗ ông ta vừa đứng tạo thành một bức tường lửa bốc cháy hửng hực tí tách máu và thịt bắn đầy ra ngoài như những giọt mưa văng lên bức tường lửa vang lên những tiếng xì xèo có một số xuyên qua bức tường lửa rơi xuống đất trải thêm một con đường máu loang lổ mà phía cuối con đường này là ngài đại sứ antid barkrone vừa đứng lên ông ta nhìn thấy phần bụng của alin bị xé rách bên trong vươn ra hai cánh tay dính đầy những chất lỏng nhớp nháp hai cánh tay này chật dùng lực Một bóng dáng chui ra khỏi bụng của tiểu thư Aileen xinh đẹp. Toàn thân nó bao trùm bởi chất lỏng đặc dính màu máu, ngọ nguậy không ngừng nhỏ xuống đất. kích cỡ của nó, chừng một người đàn ông trưởng thành. Thật khó tin, Aileen là một người phụ nữ bình thường, hơn nữa phần bụng không hề nhô lên, mà lại có thể cất giấu được thứ này. Làm sao giấu được? Bùm! Cơ thể của Aileen từ phần đầu trở xuống, triệt đẻ nổ tung, hóa thành máu thịt thuần túy tuôn về phía vật phẩm. Hình người nọ trộn lẫn với chất lỏng không ngừng nhỏ giọt tạo thành một chiếc áo choàng dài có màu đỏ quái dị thứ đó lộ ra bộ mặt chân thật xinh đẹp yêu dị giống như gương mặt của phụ nữ mà dưới ánh lửa chiếu rọi, chiếc áo choàng đỏ máu trên người nó như một đoá hoa đang nở rộ giáo chủ Tường Vi là một nhân viên tình báo từng trải Bạch Rồn lập tức nghĩ ngay tới tên gọi của danh sách có liên quan danh sách 6 của đường tắt người khẩn cầu thần bí giáo chủ Tường Vi Mỗi một vị giáo chủ tường vi đều là chuyên gia ma pháp về máu thịt. Người phi phạm ở danh sách này có thể trốn trong cơ thể người khác một cách quỷ dị, nhờ vậy mà tránh được rất nhiều tra xét. Nhưng khi họ chui ra, thì ký chủ sẽ mất mạng. Vì chúa, cái đầu còn sót lại của Ailand hô nhỏ một tiếng rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Giáo chủ tường vi chua cai đau con sot lai cua alan ho nho mot tieng roi vinh vien nham mat giao chu tuong vi đua tay phải ra, điểm bốn lần trước ngực theo thứ tự là dưới trên, phải trái. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ máu và lửa, lập tức nhìn về phía background. Chân phải của gã bước nhanh lên trước một bước xuyên qua bức tường lửa trước mặt mà không bị chút xíu vết bỏng nào. Chỉ có chất lỏng đỏ sậm vẫn đang không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Bách đơn, lui về phía sau cao giọng nói Người đâu? Giúp tôi! Mặc dù trợ thủ đắc lực lục nhất của gã Rosago và mấy nhân viên tình báo đã bị phái ra ngoài nhưng trong đại sư quán vẫn có không ít người phi phạm đó là các tùy viên quân sự được sự đồng ý của đế quốc ruen là lực lượng bảo vệ ngoài sáng của nơi này. Một người danh sách 5, một người danh sách 6, ba người danh sách 7, cùng với gần 10 người của danh sách 8-9 cộng lại. Tiếng của Bách Rôn không ngừng vang vọng trong phòng, nhưng không cách nào truyền được ra ngoài. Âm nhạc ở bên ngoài không ngừng, vũ hội vẫn đang tiếp tục. Nơi này giống như đã trở thành một thế giới ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Đây là... Bách Rôn lý trí dừng la hét, nheo mắt nhìn quanh bốn phía. Vì giáo chủ tường vi kia không vội ra tay, cười khẽ nói. Đây là nguyện vọng của ông là quy tắc chính bản thân ông đặt ra trước đó ông nói với thủ vệ không được làm phiền, không được tới gần không cho bất kỳ ai tới à, tôi đã phóng đại mong muốn của ông tôi làm một chút xíu điều chỉnh thôi nếu ông muốn thoát khỏi tình trạng này thì nhất định phải chiến thắng chính mình mặt của background biến sắp tuy nhìn thì giống như tuân thủ quy tắc nhưng thực tế là đang bóp méo quy tắc đặc điểm của nó là không ngừng hấp thu sức mạnh của hoi lam mot chut xiu đieu chinh thoi neu muon thoat khoi tinh trang để minh mat cua background bien sac tuy nhin vụ chính bản thân, ông ta nghĩ đến một cái tên khác của danh sách này Nàm tước xa ngã, bách Rôn gầm nhẹ một tiếng Đây là đường tắt luật sư, cũng chính là danh sách 6 đường tắt hắc hoàng đế Chưa dứt lời sắc mặt của bách Rôn càng thêm âm trầm, thốt thêm một câu Người chăn kiều, mày là người chăn kiều, mày là ai trong hội cực quang, ngài A sao? Vì sao chúng mày lại muốn ám sát tao? Vì giáo chủ tường vi kia, không, là người chăn kiều cười hả hả Ông không cần phải biết tôi là ai, hãy nhận lấy sự quan tâm của chúa đi gã chưa dứt lời thì cơ thể đột nhiên cứng đờ, các đốt ngón tay như mọc đầy rì sét, cả người cứ đơ đơ như biến thành rối gỗ. Bách ruồn bật cười, sự ôm u vừa nãy thoáng cái đã biến mất, ông ta rút ra một chiếc khăn trắng từ túi ngực bên trái lau khóa miệng. Rất vui vì mày có thể tán gẫu với ta nhiều như thế cho tao đủ thời gian. Sau khi khăn tay màu trắng bị rút ra thì có một đầu chỉ chừng như ngón cái lộ ra khỏi chiếc túi áo ngực bên trái của ông ta. Đây là đầu rối gỗ với con mắt màu đen tuyển. Người chăn kiều hé miệng muốn nói chuyện nhưng chỉ nghe được tiếng nói hư vô như được truyền đến từ nơi xa xăm nào đó. Ông Bông nhân thân thể gã chật phồng lên làn da biến thành đen xì trên đầu mọc ra hai chiếc sừng dê uốn cong có hòa văn kỳ dị sau lưng xòe ra đôi cánh tràn ngập mùi vị lưu huỳnh. Người chăn kiều thoáng cái cao gần 3 mét biến hình thành sinh vật ác ma. Nhưng dù vậy các khớp xương của gã vẫn như bị người ta buộc lại. Động tác cứng ngắc mà chậm chạp, suy nghĩ cũng dần mơ hồ. Mày có năng lực ác ma, không hổ là người chăn kiều nhỉ, để tao tiễn mày đi gặp chúa của mày vậy. Bách luôn không nói nhảm nữa, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một thanh trường thương bằng lửa, mũi trường thương còn có ngọn lửa màu trắng. Ông ta, xoay hông, vươn vai, muốn ném trường thương để ghim người chăn cửu lên tường, rồi đốt thành cho bụi. Danh sách bảy đối ứng của nhà âm mưu được gọi là kẻ phóng hòa, hơi cổ đại còn được gọi là pháp sư của lửa cục cục. đúng lúc này bách luôn bắt đầu ho khan dữ dội ho như thể muốn nôn cả tim gan phèo phổi ho đến độ cây thương lửa mất kiểm soát tiêu tán từng khúc ho đến độ mà mặt mũi đỏ hồng chán nóng bừng bừng ảnh hưởng của vật phẩm thần bí mà ông ta mượn nhờ để đối phó với kẻ địch cũng theo đó mà biến mất người chăn kiều thoát khỏi tình trạng trì trệ khôi phục bình thường ông cho rằng tại sao tôi phải nói nhiều với ông như vậy hả cảm giác viêm phổi nghiêm trọng cùng với ho khan không kiềm chế được thế nào hả khuôn mặt như ác ma mỉm cười hỏi. Nghe được lời này, Bách Luân chợt nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp yêu dị giống như phụ nữ của kẻ địch lúc mới xuất hiện, liền hối hận nói, hục hục, bệnh tật, mày, đã giết một, mà ục đau khổ. Người chân kiều, dài trừ biến đổi thành ác ma, thân thể kieu giải tru nên mờ ảo, trùng điệp lên nhau, gác cười một tiếng, không, tôi chỉ nhận lấy quà tặng của thánh giả u tối mà thôi. Tôi biết nhà âm mưu thì luôn sẽ có rất nhiều biện pháp, cho nên tiếp theo tôi sẽ dùng năng lực mạnh nhất của mình, không trong bất cứ hy vọng cần thiết nào nữa. Trước mặt gã xuất hiện một quyển sách trong suốt mờ ảo, cuốn sách cổ xưa này lật do nhanh, cùng với đó là giọng ngầm sướng trầm thấp. Tôi đến đây, tôi nhìn thấy, tôi ghi lại. Miễn là tôi từng ghi lại, tôi đều có thể dùng một lần. Đây là năng lực mà thánh giả u tối cố ý biểu diễn cho tôi xem. Mặc dù hiệu quả chỉ bằng một nửa, nhưng vậy cũng đủ rồi giọng nói của người chăn kiều trở nên biến ảo cơ thể bị bóng tối tuôn ra từ trong quyển sách bao phủ ga nhanh chóng biến thành một người khổng lồ cao chừng hai mét rưỡi toàn thân bao phủ bởi một bộ giáp màu đen lạnh lẽo chỉ có vị trí đôi mắt lóe tránh sáng màu đỏ thẫm kỵ sĩ bóng đêm này giơ thanh kiếm lớn âm vi tri đoi mat loe ánh sang mau tối tăm trong tay bước về phía trước một bước rồi chấm mạnh xuống không tại sao trong tiếng kêu thảm thiết của bách rôn từng ngọn lửa tuôn ra từ thân thể ông bị chấm tắt Đủ loại ánh sáng không ngừng bùng nổ Cũng bị chám tắt Thân thể ông ta cũng bị chám thành hai nửa Phịch Bách rôn ngã trên mặt đất Vết chám không hề có chút máu nào chảy ra Đến cả linh hồn ông ta dường như cũng bị thanh kiếm dài tăm tối Như không hề tồn tại đó ăn mòn Âm uhm. Những ngọn lửa phun ra từ cơ thể bách rôn mất kiểm soát Nổ sụp cả gian phòng Thủy tinh Gây vỡ loàng xoảng Giờ đây sự cách ly mà bản thân ông ta mong muốn Cũng đã biến mất theo cái chết của ông ta Người chăn kiều cũng không ở lại lâu, cũng không đợi đặc tính phi phạm tách ra. Gã khôi phục lại bộ dáng mờ ảo lúc trước. Trước thời cơ, các tùy viên quân sự trong đại sứ quán còn chưa kịp chạy tới, liền xuyên qua tầng tầng bách tường, hòa vào với bóng tối ở bên ngoài. Ok, như vậy là một cái ủy thác của của của Klen, đó là ám sát tên đại sứ quán thì đã hoàn thành rồi. Và phải nói là cái bên phía ngài A của hội cực quang kia Cũng phải nói là ra tay cũng ghê gớm thật chứ, phải tới một người mạnh đến mức mà không đỡ được như vậy. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. À, có gì thì gặp lại các bạn sau. Bye bye nhé.